các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net kết hôn đã hơn một năm cô vẫn đều chỉ có tự một mình tự một mình ăn cơm chiều cứ cách ngày lại quay về nhà mẹ đẻ đến khi phát hiện mang thai cũng không thấy hắn có bao nhiêu là vui vẻ tiểu thuyết không phải thường viết nam nhân lần đầu tiên làm cha sẽ luôn thấy cảm động hay sao thật sự là giống như một tên ngốc sẽ ôm lão bà xoay vòng vòng ư thế nhưng mà có hay không cô cũng không cảm thấy hắn là có bao nhiêu vui sướng cả Coi như đứa bé là tự chính cô tạo ra vậy Nói không chừng chính hắn cũng chưa muốn làm rõ Là bao giờ hắn muốn làm ba đâu Dự tính ngày sinh đối với hắn mà nói Cũng chẳng qua chính là một cái thời điểm Quên đi Quả trứng vàng 24 tuổi không cần phải tức giận vô lý nữa Yêu cầu ly hôn cũng đã buồn thà buong rồi Hắn lại không còn cảm ơn Mà lại còn bay ra một cái mặt đại thối Rất giống như kiểu Cô chính là vụng trộm ở bên ngoài Cô không hiểu hắn tức giận cái gì À không, cần phải chú ý dưỡng thai Bình tĩnh, bình tĩnh lại. Cô rất muốn mắng tô tục, rất muốn làm rõ ràng với tên khốn kiếp này. Nhưng bởi vì dẫn thai nên cô cái gì cũng không thể làm, mắng cái gì cũng không thể mắng. Em tại sao không hỏi tôi hay không lòng nguyện ý muốn ly hôn với em chứ? Không biết tại sao cái tên khốn kiếp này lại muốn cùng với cô lạnh giọng kháng nghị. Bỗng nhiên hắn trở lại, hiện tại là muốn cùng cô tranh thù tình cảm sao lương nhược dù trong mắt toàn bộ đều là xem thường lấy bàn hiệp nghị hảo tâm nhắc nhở ký tên đi một cỗ tức giận kỳ mại khải nhíu mày bộ dạng tức giận của hắn như vậy thật giống như một con nhím sù lông tùy thời có thể đâm chết người em lấy cái chết để uy hiếp tôi còn có thể không ký sao hả cô có thể đối với toàn thế giới này cam đan hắn chính là con nhím xuất nhất mà cô đã từng gặp cô nhốn nhốn vai biết rằng cô làm như vậy cũng có một chút hạ lưu Nếu anh không ký tên Không đồng ý ly hôn Tôi thấy ngay trước mặt anh bây giờ Sẽ cùng với đứa bé biến mất khỏi thế gian này Anh muốn nhìn thấy tôi chết hay sao hả Cô nhớ rõ Lúc đó mình đã nói như vậy Cũng không có cách nào khác nha Ai bảo hắn lắm cho cô tức giận như vậy chứ Nợ nhân mang thai chính là như vậy Cho người lúc nào cũng sẽ không thoải mái Tất nhiên Nam nhân này lại không ở nhà để hào hào bồi dưỡng lão bà Lại cứ nhiên cùng với bằng hữu bê quan đọc sách Hơn nữa cũng không có thông báo cho cô ở nhà biết. Cô gọi đến cũng không nghe máy, hoàn toàn không tìm thấy người. Cô có thể công tức giận, không đại hỏa hay sao? Nếu lúc đó cô bị sinh non thì phải làm sao bây giờ? Nếu cô ở nhà phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao bây giờ? Rõ ràng là đã là gia đình, nhưng đầu năm lại quay về nhà mẹ đẻ. Hỏi cô làm sao có thể đối mặt với song thân, anh chị trong nhà đây? Cho nên đầu năm, cô lại cùng với ba người bạn tốt liên hoan, vui vẻ tiếp nhận sự quan tâm của bạn tốt. Thế nhưng trong lòng lại đầy một bụng hòa, đối với nàm nhân vô tâm vô phế kia, cô phải làm thế nào mới tốt đây? Cho nên sau đó cô cùng với hắn đã cãi nhau một trận. Đương nhiên người thua là cô. Cô thật không khống chế được mà thức giận, nhưng trên mặt hắn lại không biểu lộ một chút biểu tình nào, chỉ là hơ hứng nhìn cô khóc rống lên. Hắn không thương cô sao? Đối mặt với vấn đề này cô thực là nhát gan, không có khả năng tiếp nhận được đáp án từ hắn, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là trốn tránh. Chúng ta ly hôn đi Sau đó chính là câu ý hiếp kia Nếu không ly hôn thì cô sẽ chết cho hắn xem Đủ kiên kiết cũng đủ dạng người Cho nên hắn phải đồng ý Anh phải đáp ứng ly hôn Cô nhẹ giọng kẽ nhất Vị tiểu thư kia chỉ yên lặng bắt đầu làm tổ tục Sau vài cái động tác Cô sau gần 2 năm làm kỳ phu nhân Bây giờ lại trở thành lương tiểu thư Trước kia ở trong trường đại học Cô và hắn là đôi thầy tử giai nhân Người người ngưỡng mộ Cho dù cả hai đều đã tốt nghiệp, nhưng còn có rất nhiều người vẫn muốn biết được tình hình của bọn họ vào lúc này. Chính là, tài tử như thế nào chứ? Giài nhân lại là như thế nào? Nhưng mà khi không còn yêu thương như trước kia nữa, thì dù là thần tiên quyên lữ, vẫn chỉ có một đường chia tay mà thôi. Xem ra hôn nhân quả thật chính là phần mộ của tình yêu. Đúng vậy, cô giờ cả tứ chi ra tán thành vấn đề này nhé hòa liên tựa như trốn tiên đường vẻ đẹp của nó thường thay đổi nhưng nó luôn có vẻ hùng vĩ tráng lệ khiến người đến đó đều phải hết lời mà khen ngợi ở đây trừ bọn núi cao khe sâu thanh sơn tuy lục còn có phong cảnh tươi mát ở dọc bờ đông hải sự tĩnh lặng ở nơi đây chính là cuộc sống mà ai ai đều muốn hướng tới trong một cuộc sống bình yên phẳng lặng nơi này không khí trong lành trong sân cốc có tiếng suối chảy róc sách chốn này đẹp tựa như một bức họa một mảnh bình phong xanh đẹp vậy Nguyên nhân chính là như thế, nên 6 năm trước, Lương Nhật Du quyết định sẽ đặt chân tới Hoa Liên. Cô làm nghề thiết kế, những năm qua đều qua mạng mà nhận được các dự án từ các huyện thị, làm việc trong giới này, cô cũng đã tạo thành thanh danh không nhỏ. Chính là tại nơi dân thủy này đã giúp cô thả xích sang. Nghe